Từng, có ý định tự tử hoặc giết người. Hiểu được tại sao chị em Hậu quyết định bỏ rơi thằng tâm ngay tại phi trường. Và hiểu được bị đâu Hậu đã phải năn nỉ Phan. Đừng đưa tâm đến những nơi hiên trình diễn. Lòng khối hạn vô biên, vì tự thấy mình bục trột. Phan, ngồi đờ đẫn, ngó xuống chân. Lâu lắm mới ngẩn lên, vân vân. Nói như tự trách. <cười>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 nghe tiếng gọi của nó tự dưng ăn thấy tim mình đập mặt cơn giận bất chợt bùng lên tâm nói thưa anh nè tâm đây ăn em vừa đi lễ về thì chị hảo gọi cho em bảo em sang bên ăn làm vườn em phone với anh để xem anh có ở nhà không em qua vẫn giọng nói dịu ngọt ấy vẫn cách nói lễ phép ấy bao nhiêu lần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 Mời ông chắc đi ăn cơm.